Thúng chi này bài hát còn có cái để tài độ như vậy cao ca sĩ. Lăng Gia Huyên hót xệ ợp bởi vì tân ca thêm vào, một đường vọt vào hót xệ ợp tiền tam. Sau đó này hót xệ ợp lại phụng dưỡng ngược lại trở về, làm càng nhiều người qua đường đã biết này bài hát, nghe xong này bài hát. Lăng Gia Huyên phát đệ nhất bài hát, từ năng độc lập làm từ soạn nhạc tự mình biểu diễn ca, liền như vậy phát hỏa. hào chút diễn đàn đều có nhắc tới này bài hát thiệp, mở đầu đều là các ngươi nghe qua đường phân siêu tiêu sao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 Đào ra người phát hiện tình thế phát triển không đúng, mặc danh lại chuyển hướng về phía đối đào ra bất lợi phương hướng, lập tức tiêu tiền áp hot ấp muốn đem chuyện này nhiệt độ áp xuống đi. Nhưng internet có ký ức, đào gia nhị tam sự đã thành quảng vì truyền bá bắt quái chuyện xưa. Thật thật giả giả không có một cái thật chú y, nhưng ăn dưa quần chúng càng thiên hướng hết thể là thật sự. Mặc kệ đào gia xử lý như thế nào, ở vong hữu trong lòng, đào ra hảo thanh danh là không có, thậm chí bởi vì bọn họ là cao nhã gia tộc, dương cầm ra.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 Về sau hẳn là liền không có không thể hiểu được tìm tra. Diệp ra nữ mày nói, đào tu cũng thật quá đáng, dựa vào cái gì ác y khiêu khích ngươi a Chờ một chút lại là cơ giác hóa, bằng không lần này ngươi đoạt nhanh lên nói chuyện, lần đầu tiên khởi sướng khiêu chiến, như vậy chính là ngươi tuyển người khác, hắn tuyển không được ngươi. Đào Duệ cười cười, không cần lo lắng, đến lúc đó xem chính trị viên như thế nào an bài rồi nói sau. Ăn xong rồi sao? Chúng ta đi đi học. Ăn xong rồi, đi thôi. Thượng cơ giáp khóa địa phương là cái thực chống trải nơi sân, bọn họ quá khứ thời điểm, rất nhiều đồng học đều nhìn lại đây. Diệp ra có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, chúng ta hình như là lần đầu tiên cùng nhau tới. Về sau chúng ta có thể mỗi ngày ở bên nhau. Đào Duệ xem nàng cười một chút, hỏi, ngươi muốn đi cùng phương đồng ngồi cùng nhau sao? Vẫn là cùng ta cùng nhau. Đây là cái hảo vấn đề, Diệp ra ngẩng đầu đi tìm phương đồng, kết quả phương đồng nhanh chóng hướng nàng so thủ thế giúp nàng giải quyết vấn đề này. phương đồng đã cùng mặt khác bằng hữu ngồi ở cùng nhau tia diệp ra đương nhiên là cùng bạn trai cùng nhau có đồng học có điểm kinh ngạc không nghĩ tới đại vương tử có bạn gái cũng có đồng học sớm phát hiện nguyên chủ ở truy diệp ra có điểm tò mò cái này ngày thường tương đối trầm mặc đại vương tử yêu đương sẽ là bộ dáng gì nhìn qua giống như ôn nhu một chút ta đào tu cũng nhìn đến bọn họ bởi vì cùng tôi nhã dùng mình làm hắn lòng dạ không thuận hắn lập tức đi đến đào duệ trước mặt cười như không cười mà nói đào duệ ngươi hôm nay nhìn qua khí sắc không tồi dùng khoang trị liệu sao nguyên chủ lúc trước không cần khoang trị liệu hành vi thật sự là biến khéo thành vụn lúc này đào tu châm chọc nói ra tới chung quanh liền có hai ba cái đồng học nhịn không được cười đào duệ hướng bốn phía nhìn lướt qua tiếng cười lập tức biến mất lại như thế nào không được sùng ái hắn cũng là đại vương tử vẫn là không ai luẩn quẩn trong lòng muốn mạo phạm đào duệ gật đầu nói bị thương đương nhiên phải dùng khoang trị liệu mấy ngày trước ta không cần chỉ là ở ký lục các loại thương thế khôi phục tình huống nghiên cứu một chút tăng lên thể chất biện pháp Nói như vậy ngươi hiện tại nghiên cứu minh bạch. Nghiên cứu ra cái gì? Đào duệ mà phía dưới, đôi tay cắm ở trong túi, ngẩng đầu nhìn thẳng đào tu, mỉm cười nói, đào tu, ngươi biết không? Bất luận cái gì nghiên cứu đều là một cái dài dòng quá trình, mấy ngày thời gian liền tưởng nghiên cứu minh bạch một sự kiện, đó là đối nghiên cứu nhục nhã. Bất quá mỗi một vị trả giá tâm huyết nghiên cứu viên đều hẳn là đã chịu tôn trọng, bởi vì không có bọn họ, liền không có chúng ta hiện tại sở có được hết thảy. Ngươi nói những lời này ngôn ngữ biểu tình quá không trang trọng. Ngươi có thể không tôn trọng huynh trưởng, nhưng thỉnh tôn trọng nghiên cứu cái này hành vi. Đào Tu lạnh mặt, ngươi hôm nay thực sẽ nói a, chuẩn bị tốt tiếp được ta khiêu chiến sao? Ngươi sẽ không đương rùa đen rút đầu nghĩ cách tránh thoát đi. Đào Tu, ngươi thật quá đáng. Diệp ra thật sự nghe không nổi nữa. Đào Tu cố ý lại đây nói những lời này, còn không phải là sợ Đào Duệ sẽ giành trước khiêu chiến người khác, làm hắn không cơ hội giáo huấn Đào Duệ sao? như vậy khi dễ đến trên đầu thật sự thật quá đáng đào duệ giữ chặt diệp ra nhún nhún vai không sao cả mà nói ngươi sợ ta tránh thoát chiến đấu như thế nào sẽ dù sao liền tính ngươi là ép cấp hạn phạ cũng không có khả năng đua toàn lực thương tổn ta bằng không một cái khống chế không được làm ta chặt đức khí liền biến thành ám sát vương tử cho nên chỉ cần có khoang trị liệu ta sợ cái gì đâu ngươi nói ta cố ý thương tổn ngươi đào tu dỗi tay liền tưởng méo đào duệ cổ áo Đào Duệ bóp chặt trên cổ tay hắn huyệt đạo dùng xảo kính hóa giải, đạm cười nói, còn không có bắt đầu đi học, không cần phạm nội quy trường học. Chính trị viên đã tới, hồi ngươi vị trí đi thôi. Chính trị viên sắc thật tới, thấy bọn họ không khí không đúng, dương giọng nói, đại gia ngồi xong, ta muốn tuyên bố một kiện chuyện quan trọng. Đào Tu lạnh lùng mà nhìn Đào Duệ liếc mắt một cái, bước đi hồi trâu ngồi, cả người đều viết khó chịu. Chính trị viên thấy một màn này, càng thêm tin tưởng vững chắc hắn thuyết phục hiệu trưởng quyết định là đúng. Đứng ở đại gia trước mặt nói, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hiệu quả phân tích, ta cho rằng tự do khiêu chiến sẽ tiêu hao đồng học thể lực, đối thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Cho nên quyết định đem cái này chương trình học sửa vì cơ giáp khoang giả thuyết đối chiến. Như vậy không có người sẽ bị thương, còn có thể luyện tập tác chiến kỹ xảo. Ở rất lớn giảm bất thể lực tiêu hao lúc sau, có lẽ còn có thể gia tăng luyện tập số lần. Hiệu trường đã đồng ý, cho nên hiện tại đại gia cùng ta đến cơ giáp khoang phòng huấn luyện, từ này tiết khóa bắt đầu Chúng ta liền chuyển rời đến bên kia đi học. Mọi người trước tiên nhìn về phía Đào Duệ, sau đó nhìn về phía Đào Tu. Đào Tu đứng dậy nói, "Ta phản đối. Chính trị viên, thượng chiến trường thời điểm cũng sẽ không chỉ gặp được nhược địch nhân. Tự do khiêu chiến vừa lúc phù hợp loại này tùy cơ tính, có thể cho đại gia thích ứng các loại đối thủ, tăng cường kinh nghiệm." Chính trị viên gật đầu, "Ngươi nói này đó, giả thuyết chiến đấu đồng dạng có thể rèn luyện. Mà giả thuyết chiến đấu còn bảo hộ đại gia khỏe mạnh, tiết kiệm đại gia thể lực." Làm đại gia tại hạ khóa sau còn có thể tiếp tục đi phòng huấn luyện luyện tập. Ta cùng hiệu trưởng đều cho rằng đây là thực tốt biến động, đây là đã tuyên bố thông tri biến động. Hảo, mọi người đều đọc lên, chúng ta muốn bắt đầu đi học. Chính trị viên nói rõ không nghĩ bàn lại, Đào Tu cũng không nốc tiếp tục phản đối. Mọi người đều bắt đầu đi lại lên, chuyển rời đến cơ giáp khoang phòng huấn luyện chung. Các bạn học thường thường mà nhìn về phía Đào Duệ, muốn nói này cùng Đào Duệ không quan hệ, đánh chết bọn họ đều không tin. cho nên đây là đại vương tử muốn phản kích sao rốt cuộc chịu không nổi bị tiểu vương tử ở trong giờ học giáo huấn bất quá tiểu vương tử hình như là có điểm quá mức nói là cố ý thương tổn cũng không thật xấu thật muốn ra chuyện gì thật đúng là coi như ám sát vương tử đào tu nhận thấy được những cái đó rơi xuống trên người hắn tầm mắt làm hắn cảm giác thực không thoải mái thật giống như hắn thật muốn đối đào duệ làm cái gì giống nhau hắn nhìn chằm chằm phía trước đào duệ bóng dáng trong lòng cười nhạo liền tính làm chính trị viên làm biến động lại có thể thế nào giả thuyết chiến đấu hắn đồng dạng muốn đem đào duệ đánh đến đứng dậy không nổi tới cơ giáp khoang phòng huấn luyện lúc sau đào tu trước tiên hướng đào duệ khởi xướng khiêu chiến các bạn học mỗi người đều hưng phấn không thôi nào đến nước này hai vị vương tử chi chiến khẳng định phải có một vị bị nhục nhã xong việc đi mặc kệ bị nhục nhã chính là ai làm ăn dưa quần chúng đều cảm thấy trận chiến đấu này có nhìn lập tức liền có đồng học cao giọng nói chính trị viên ta có thể chụp video bảo tồn sao? Không thể. Chính trị viên nhăn lại mi, hàng ngày đi học không được chụp video. Đều tìm vị trí ngồi xong, chuẩn bị quan chiến. Lập tức có đồng học kháng nghị, "Chính trị viên, đây là cơ giáp khoang đối chiến khóa trận đầu chiến đấu, có kỷ niệm ý nghĩa, còn không cần sợ thương đến người, không cần thủ hạ lưu tình, chúng ta khó được có thể nhìn đến ép cấp hạn phả toàn lực phát huy a, đây chính là khó được học tập cơ hội, thỉnh ngài phê chuẩn chúng ta quay chụp bảo tồn." Đồng học bắt đầu ồn ào. Chính trị viên liền tương đối khó xử. Kế tiếp nhất định là đại vương tử bị tiểu vương tử nhục nhã hình ảnh, thống xoá sẽ không cao hứng. Diệp ra mặt lộ vẻ lo lắng, để sát vào đào duệ nhỏ giọng nói, chính trị viên sẽ ngăn cản bọn họ đi. Đào duệ cười nói, không sao cả, ta lại không cần dân chúng duy trì, đối ngoại hình tượng như thế nào cũng chưa quan hệ. Phu cận vài vị đồng học nghe thấy được bọn họ đối thoại, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn. Chính trị viên chú ý tới bọn họ động tĩnh. Trực giác Đào Duệ nhất định không muốn chính mình vô lực đánh trả hình ảnh chảy ra đi, dứt khoát đem bóng cao su đá cho Đào Duệ. Đào Duệ, ngươi là đương sự trí nhất, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta kiên trì cho rằng lớp học luyện tập không cần quay trụ. Nếu là làm bị quay trụ người mà nói, ta không có gì ý kiến. Rốt cuộc chỉ là lớp học luyện tập, không phải cái gì để cập cá nhân riêng tư sự. Bất quá lớp học cụ thể hay không cho phép quay trụ, ta tôn trọng trường học quy định. Đào Duệ bình tĩnh mà đem cầu lại đá trở về Diệp gia vốn định ra tiếng nhắc nhở Đại gia đây là vương tử đối chiến, nhưng nghe đến Đào Duệ nói không ý kiến, nàng lập tức ngậm miệng. Không thể làm người cảm thấy là Đào Duệ sợ hãi, lời này không thể từ miệng nàng nói ra. Nàng nhìn về phía Phương Đồng, hy vọng Phương Đồng có thể cùng nàng tâm hữu linh tê, đánh cái giảng hòa. Lúc này, Tô Nhã đột nhiên mở miệng nói: Chúng ta không nên đem này trở thành bình thường đồng học huấn luyện quay chụp, bởi vì một khi quay chụp liền có truyền lưu đi ra ngoài khả năng. Đào Duệ cùng Đào Tu thân phận đặc thù. Ta cho rằng như vậy video chuyển lưu đi ra ngoài sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hy vọng chính trị viên cùng các vị đồng học nghiêm túc suy xét một chút. Tô Nhã vẻ mặt nghiêm túc, tăng thêm chuyện này nghiêm trọng tính, hồn nào các bạn học đều hai mặt nhìn nhau thu thanh. Nhưng Đào Tu đang cùng Tô Nhã dùng mình, hiện tại Tô Nhã giúp Đào Duệ nói chuyện quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Đào Tu cười hai tiếng, hắc. Đại gia chú ý một chút, chúng ta bởi vì cái cỏ cái này đã lãng phí không ít thời gian. đại gia có phải hay không suy nghĩ nhiều quá chúng ta luyện tập chiến đấu kỹ xảo chụp được tới phân tích ưu khuyết điểm không phải thực hảo sao ta chính mình đều tưởng chụp đâu đây là đi học học tập có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng chính trị viên ta hy vọng ngươi phê chuẩn quay chụp đào duệ không ngại ta cũng không ngại mọi người trong lòng đều toát ra tới một cái ý tưởng đào tu đây là muốn cho đào duệ ở trên tinh vong xấu mặt đi đào tu bạn tốt dịch văn dùng cánh tay chạm vào hắn một chút không tiếng động mà nhắc nhở hắn không nên nói chuyện nhưng đào tu tuổi trẻ khí thịnh lại cơ bản là làm thống soái duy nhất người thừa kế lớn lên căn bản không thèm để ý cái nhìn của người khác hắn nhìn chăm chăm đào duệ chỉ nghĩ đem cái này làm hắn khó chịu kẻ yếu hung hăng giáo huấn một đốn thống soái hai vị nhi tử đều tỏ thái độ chính trị viên cũng không hảo nói cái gì nữa trầm khuôn mặt đồng ý hắn nhìn đào duệ cùng đào tu đi vào cơ giác quang thiệt tình cảm thấy từ đây trừ bỏ lớp học phí dụng muốn cao hơn vài lần ở ngoài đến từ thống soái cung áp lực cũng muốn biến đại hy vọng hôm nay nghe theo đào duệ ý kiến thuyết phục hiệu trưởng là chính xác đi ít nhất đại vương tử sẽ không tại thân thể thượng bị đả thương có lẽ hắn có thể dùng điểm này hướng thượng cấp xin nhiều một ít chi ngân sách như vậy hắn trong lòng còn thoải mái một chút chính trị viên khẽ thở dài tuyên bố chiến đấu bắt đầu các bạn học đều hảo hưng phấn từng người cờ lạc mở trí não tìm hảo thích hợp quay chụp vị trí đào duệ ngồi ở cơ giác khoang thực mau đem tinh thần lực liên tiếp thượng cơ giác khoang ở đào tu công kích đồng thời nhanh chóng tranh lẽ hắn né tránh đào tu công kích dịch văn meo lại mắt cùng đồng bạn nói vốn di kích thứ nhất hẳn là chặt đức đào duệ hai chân hắn như thế nào né tránh đồng bạn ở trí não thượng thao tác hai hạ hồi phóng cho hắn xem đào duệ này góc độ hảo xảo quyệt nói xong khai câu vui đùa xem ra hắn hôm nay thực gặp may mắn Liên như vậy hai câu lời nói công phu đào tu đã lại công kích ba lần đào duệ đều né tránh cái này chẳng những dịch văn trở nên nghiêm túc lên mặt khác các bạn học cũng đều thu hồi xem náo như tâm nhìn chằm chằm hai cái cơ giáp ảo động tác đào duệ luyện tập mấy chiêu thích đứng thao tác cơ giáp khoang lúc sau lại đào tu tiếp theo công kích khi thẳng tắp mà đón đi lên diệp ra đằng mà đứng lên thật nhiều đồng học kinh hô hắn muốn tự sát sao lúc này hai đài cơ giáp đã va chạm đến cùng nhau đào tu chém ra nắm tay đánh bay đào duệ đầu vai một mảnh áo giáp đào duệ nắm tay lại thật mạnh đánh vào đào tu nguồn năng lượng trung tâm nơi đó là khống chế vũ khí nguồn năng lượng trung tâm xảy ra vấn đề cơ giáp đem vô pháp sử dụng vũ khí Đào Tu nhìn trước mặt màu đỏ báo động trước, sắc mặt chợ thay đổi, này một cái trọng quyền trực tiếp phế đi hắn năng lượng cao chiến lực, hắn chỉ có thể vật lộn. Đào Duệ căn bản chưa cho hắn lại gần người cơ hội, một quyền đánh chúng sau bay nhanh lui về phía sau, hai tay biến thành pháo ống liền bắt đầu mãnh liệt xạ kích. Đào Tu bay nhanh tránh né, tránh đi đại bộ phận đạn tháo, khá vậy gặp bị thương nặng, một cái cánh tay biến hình, bên hông tổn hại lộ ra bên trong linh kiện. Lúc này Đào Duệ lại khôi phục cánh tay huyện hóa ra lợi kiếm. Một khắc không ngừng chịu đào tu công kích qua đi. Đào tu chỉ có thể dùng thuật đấu vật đối kháng, hắn thuật đấu vật luôn luôn phi thường hảo, phía trước vẫn luôn là như thế này ở trong giờ học ngược nguyên chủ. Nhưng hôm nay không biết như thế nào liền mất đi hiệu lực, đào duệ giống như có thể biết trước hắn mỗi một động tác, tổng có thể ngăn trở hắn công kích, dùng trên tay kiếm đâm trúng thân thể hắn. Hắn cơ giáp dần dần trở nên tàn phá bất ham. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật, bắt đầu tránh né phòng ngự, không hề tiến công. Phương Đồng Nhữu Mày nói. Hắn tưởng kéo suy sụp Đào Duệ, bởi vì Đào Duệ tinh thần lực không có hắn cường. Diệp ra thở sâu, nhìn hôm nay phá lệ dũng manh Đào Duệ, thấp giọng nói, có lẽ hắn kéo không được lâu như vậy. Trung quanh lặng ngắt như tờ, đều đang xem giữa sân kia chàng chiến đấu. Đào Duệ kiếm vẫn là lần lượt dừng ở đảo Tu cơ giáp thượng, nhưng không đánh chúng yếu hại, Đào Tu vẫn luôn thực mà phòng ngự, dùng hết toàn lực né tránh. Dịch văn ra tiếng hỏi, chính trị viên, ngươi cảm thấy bọn họ biểu hiện thế nào? chính trị viên vô pháp che giấu trong lòng khiếp sợ đào duệ hôm nay biểu hiện lệnh người kinh diễm cho ta rất lớn dẫn dắt ta tưởng tan học sau ta muốn tìm hắn hảo hảo nói nói chuyện đến nỗi đào tu hắn trầm mặc một chút hắn đem trường học dạy dỗ phòng ngự phương thức phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn học được phi thường hảo dịch văn đi xem hiện trường mặt khác đồng học không chút nào ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người là đầy mặt khiếp sợ bao gồm tô nhã khóa trước đào tu từng lén cùng hắn nói phải hảo hảo giáo hấn đào duệ nhục nhã đào duệ lệnh thứ nhất quyết không phân chấn xem ra hiện tại là vô pháp thực hiện lại còn có cực khả năng tổn hại đảo tu hình tượng hắn yên lặng lui về phía sau vài bước bước nhanh rời đi sân huấn luyện liên hệ trường học quản lý viên yêu cầu che chắn này gian sân huấn luyện tinh vong tín hiệu lại liên hệ thống xoáy cùng xã giao nhân viên đem bên này sự báo cáo đi lên sau đó không lâu thống xoáy cung người tới rồi trường học dịch văn mới nhẹ nhàng thở ra phụ thân hắn chức quan không cao nhưng hắn tương lai sẽ là đảo tu dòng chính chắn là nhất không hy vọng đào tu ra sai lầm người. Dịch văn trở lại sân huấn luyện chung, vừa lúc nhìn đến trận chiến đấu này kết thúc. Đào duệ bóp chặt đào tu cổ cao cao nhảy lên, dùng sức quán đến trên mặt đất. Đào tu cơ giáp, cổ chặt đứt. Tô nhã hít hà một hơi, bởi vì hình ảnh thật sự quá mức thảm thiết. Đào tu kia đài cơ giáp đã là một đống phế liệu, nói là giáp rưởi cũng không quá, hoàn toàn báo hỏng, hao tổn đến vô pháp sửa chữa trình độ, mà cuối cùng chặt đầu kia một màn càng là kinh tâm động phách. có loại nói không nên lời tàn nhẫn. các bạn học mở to mắt thấy kia đôi giác rưỡi. tiếp theo không thể tin tưởng ánh mắt tất cả đều dừng ở đào duệ trên người. đào duệ cơ giáp liền gần chỉ hao tổn một mảnh trên vai khôi giáp mà thôi. chỉ thế mà thôi. phương đồng rất nhỏ thanh mà nói ta có phải hay không nhớ lầm. đào duệ là vào bị đả đảo cái kia cơ giáp quan sao. đào tu mới là bên này. diệp gia nuốt nuốt nước miếng lập tức lắc đầu. không phải. ngươi nhớ không lầm. bên này thắng lợi chính là đào duệ thao tác. đào duệ thắng đào duệ thắng chính trị viên cùng các bạn học đột nhiên bị đánh thức giống nhau lập tức không dám tin tưởng mà thảo luận lên đào duệ từ cơ giáp khoang đi ra nện bước nhẹ nhàng tư thái ưu nhã lộ ra một cổ mạc danh quý khí các bạn học thấy hắn đột nhiên liền vô pháp phủ nhận hắn chính là cao cao tại thượng vương tử mặc kệ hắn trời sinh cấp bậc như thế nào hắn chính là có được cao quý khí chất đào tu dùng sức đẩy ra cửa khoang ra tới sau nhìn chằm chằm đào duệ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngươi là cố ý ngươi sớm có cơ hội nhất kiếm đánh bại ta lại ủy vào ta mất đi vũ khí khống chế cố ý trêu chọc ta đem ta cơ giáp đánh tới báo hỏng ngươi là cố ý ở đồng học trước mặt lục nhạ ta đào duệ mặt lộ vẻ khó hiểu ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng nay không phải luyện tập chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt khóa sao ở chúng ta bắt đầu trước ngươi còn nói hy vọng chụp được tới nghiên cứu chiến đấu ưu khuyết điểm một kích phải giết còn nghiên cứu cái gì ta cho rằng ngươi càng thích phát huy sở học quá trình Cho nên ta phối hợp ngươi. Ngươi vừa rồi chỉ thủ chứ không tấn công, không phải vì kéo trường quá trình sao. Vẫn là ta hiểu lầm. Đào tu vô pháp phủ nhận, bởi vì hắn bắt đầu trước chính là nghị kéo trường quá trình, hảo hảo nhục nhã đào Duệ. Hắn chỉ thủ chứ không tấn công cũng là vì kéo trường quá trình, háo quang đào Duệ tinh thần lực. Kết quả hiện tại bị nhục nhã biến thành chính hắn, quả thực vô pháp chịu đựng. Đào Duệ nhìn về phía chính trị viên, hỏi, chính trị viên cảm thấy trận này đối chiến có xuất sắc bộ phận sao? đáng giá làm chiến thuật cùng chiến đấu kỹ xảo phân tích sao chúng ta phát huy học được tri thức sao chính trị viên gật đầu các ngươi đối chiến phi thường xuất sắc trường học dạy cho các ngươi tri thức các ngươi đều thực tốt phát huy hơn nữa thoạt nhìn ngươi còn học được mặt khác ta không hiểu biết tri thức tan học cùng ta đi văn phòng tán gẫu một chút ta đối với ngươi chiến thuật cùng chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt rất có hứng thú đào tu càng thêm nang kham lại nhìn đến các bạn học hưng phấn ánh mắt đều là đối đào duệ liền tô nhã cũng không thể tin tưởng mà nhìn đào duệ Hắn dưới sự tức giận trực tiếp chạy lấy người, liền cùng chính trị viên nói một tiếng cũng chưa. Dịch văn thế hắn nói câu xin lỗi, theo sát hắn rời đi, đến ngoài cửa sau đối xã giao độ người gật gật đầu, thỉnh bọn họ bắt đầu xử lý. Đào Duệ đã bị đại gia vây quanh, mọi người đều ngạc nhiên mà đặt câu hỏi. Ngươi từ nơi nào học chiêu số A? Ngươi cùng đào tu cứng đối cứng kia nhất chiêu là có nắm chắc sao? Vẫn là chạm vào vật khí. Ngươi trước hai ngày còn bị đào tu đánh bại, vì cái gì hôm nay lợi hại như vậy? đào duệ so cái an tĩnh thủ thế nói lần đầu tiên cảm nhận được đại gia như vậy nhiệt tình đại gia tỏ mò sự tình ta đều sẽ nói cho các người, bất quá ta tưởng chúng ta hiện tại gặp một chút phiền thoái không bằng chờ giải quyết trước mắt sự lúc sau lại liêu cái gì phiền thoái các bạn học nghi hoặc mà theo hắn tầm mắt nhìn lại liền phát hiện mấy cái ăn mặc chế phục người ở cùng chính trị viên nói chuyện xem tiêu chế phục trên ngực tiêu chí liền biết bọn họ là thống soái của người bọn họ tới làm gì vì cái gì như vậy đột nhiên liền tới rồi Có cơ linh lập tức liền phải đem quay chụp trên video truyền, kết quả giật mình phát hiện, tinh vong tín hiệu bị che chắn. Cái gì? Tín hiệu che chắn? Ta cũng là. Này sao lại thế này? Bọn họ là tới làm gì? Chính trị viên thực mau liền mang theo những người đó đã đi tới, nghiêm túc mà nói, hôm nay video quan hệ đến xã giao nguy cơ, thông xoáy cùng xã giao bộ yêu cầu các ngươi xóa bỏ sở hữu lưu trữ, đại gia phối hợp một chút. Cái gì? Xã giao độ người ở đại gia tiếng kinh hô chung đi đến bọn họ bên người, tự mình thanh trừ bọn họ chí nào chung tương quan lưu chữ. Mà lần này lại đây người phụ trách đến đào duệ trước mặt nói, đại vương tử, thống xoáy thỉnh ngươi hồi thống xoáy cung, xe đã ở bên ngoài chờ. Đào duệ nhìn mắt người phụ trách phía sau hai vị bảo tiêu, cười như không cười mà nói, không cần như vậy, ta sẽ không phản kháng. Chung quanh đồng học nghe vậy đều thu thành, có chút bị dọa tới rồi. Đào duệ lời này là có ý tứ gì? Thông soái cung người chính là như vậy đối hắn sao muốn đem hắn chảo trở về liên bởi vì hắn đánh thắng đảo tu kia phía trước đảo tu mỗi lần đem đảo duệ đánh đến như vậy thảm tính cái gì đảo duệ địa vị so đảo tu thấp nhiều như vậy sao người phụ trách xem đảo duệ một câu chọc đến mọi người biến sắc hơi hơi nhiều như mày lập tức nói đại vương tử nói đùa ta không có ý tứ này chỉ là hộ tống đại vương tử thôi thỉnh người phụ trách cúi người không lưng đem tư thái phóng thật sự thấp Đào Duệ cũng không nói cái gì nữa sửa sửa quần áo thong rong mà hướng ra ngoài đi đến. Đi ngang qua Diệp ra thời điểm, hắn chấn an mà nói, không cần lo lắng, chờ sự tình giải quyết ta lại liên hệ ngươi. Hảo! Ngươi, ngươi phải cẩn thận. Diệp ra khẩn trương lại lo lắng, gắt gao nắm chặt phương đồng tay, hận chết chính mình bất lực. Đào Duệ bị mang đi hình ảnh thật sâu chấn động tới rồi các bạn học, cũng sợ hãi bọn họ. Bọn họ không dám không phối hợp. một đám an tĩnh mà nhậm thống xoáy cung người đưa bọn họ quay chụp video xóa rớt cũng rửa sạch đến vô pháp khôi phục nhưng cũng bởi vì loại này cảm xúc làm chuyện này trực tiếp cắm dễ tới rồi bọn họ trong lòng lần đầu tiên khắc sâu mà ý thức được thống xoáy cung đối đại đảo duệ đảo tu hai huynh đệ quá không công bằng hơn nữa đảo tu đồng ý quay chụp bại sau lại làm người cưỡng bách bọn họ xóa bỏ trực tiếp dẫn tới sở hữu đồng học đối hắn ấn tượng thẳng tắp hạ ngã đặc biệt là thật sự phát hiện trận chiến đấu này rất có nghiên cứu tính đồng học Càng thống hận đào tu này nhất cử động. Không ai tin tưởng này không phải đào tu làm, hỏi đều không cần hỏi. Bọn họ đối cái này ép cấp hạn phạ lần đầu tiên từ đáy lòng sinh ra một chút khinh bị cảm giác, chẳng qua cảm giác này không rõ ràng, đại gia còn không có phát hiện. Đào Duệ ngồi trên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, những người khác thập phần ăn ý mà không có cùng hắn nói chuyện. Nếu là trước kia, dẫn đầu người phụ trách liền sẽ dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ nói cho đào Duệ không nên làm như vậy. cho dù hắn chỉ là dẫn dắt cái này tiểu đội người phụ trách chức quan cũng không có như vậy cao cũng giống nhau như thế bởi vì đào duệ chính là mọi người đều không coi trọng người chỉ cần không khác người mạo phạm hắn liền không ai quản nhưng hôm nay rõ ràng đào duệ thay đổi so từ trước thông minh cũng so từ trước có khí thế đi theo ai cũng không có đương cái kia chim đầu đàn nhưng thật ra làm tỉnh đào duệ sự lưu niên cười cùng đào duệ nói duệ ca ngươi vừa mới quá cơ trí, một câu khiến cho lần này sự kiện thăng cấp Ở đây người khả năng cả đời đều sẽ không quên hôm nay sự, đào tu có phiền thoái. Đào Duệ, ân hắn quá kiêu ngạo, nên làm hắn thành thật một chút. Còn phải thử một chút thống xoáy cung thái độ cùng điểm mấu chốt, tìm được cùng bọn họ phủi sạch quan hệ phương pháp. Hy vọng không cần trì hoan lâu lắm. Không chung xe bay tương đương đến mau đào Duệ thực mau liền đến đạt thống xoáy cung. Cái này buồn hẳn là hắn ra địa phương, hắn đi ở trong đó không cảm giác được nửa điểm thân thiết, liền tính ở nguyên chủ trong trí nhớ. cũng không hề ấm áp đáng nói. Cho nên hắn càng có một loại dạo tinh tế chứ danh cảnh điểm cảm giác, dù sao cũng là thống xoáy trụ địa phương không phải sao. Đáng ra đánh giá. Đào Duệ bình tĩnh tùy ý đi theo tiến đến nên đón người hầu vào đại khách tính, không vài phút, đương nhiệm thống xoáy phu nhân liền tới rồi. Tiểu Duệ, có một đoạn thời gian chưa thấy được ngươi, cảm giác ngươi trưởng thành không ít, biến hóa rất lớn. Đào Duệ mỉm cười nói, phải không? Phu nhân nhưng thật ra không như thế nào biến, còn cùng ta trong ấn tượng giống nhau. Thông xoáy phu nhân nghe được hắn sưng hô hơi hơi nhún mày, ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, như thế nào như là người ngoài giống nhau? Nhìn thấy mẫu thân như vậy xa cách sao? Đào duệ nhìn chung quanh một vòng, nhún nhún vai, không có biện pháp, suy xét đến ta tới nơi này còn cần đến đại khách thính, đánh thua không có việc gì, đánh thắng đã bị mang về tới, ta cho rằng ta hẳn là càng xa cách một chút tương đối thích hợp. Rốt cuộc ta cùng đào tu không giống nhau, này ta từ ký sự khởi sẽ biết, Có lẽ hiện tại loại này trên lệch lớn hơn nữa, ai biết được. thống xoái phu nhân rũ xuống mắt dựa vào sofa trên lưng, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, thanh âm cũng lạnh chút, ngươi là ở chỉ trích ta bất công, đối với ngươi không công bằng. Hôm nay sự không phải ta phân phó, ta ở vừa mới đảo tu sau khi trở về mới biết được. Ngươi nghĩ tới vì cái gì ngươi hôm nay bị mang về tới sao? Bởi vì ngươi cùng đảo tu đích sắc không giống nhau, hắn như vậy thảm bại video quyết không thể truyền lưu đi ra ngoài. Nếu không tổn hại không ngừng là hắn mặt mũi danh vọng, tổn hại còn có thống xoáy cùng thống xoáy cung danh vọng. Ngươi hiểu không? Ta kỳ thật không quá hiểu. Ngài ý tứ là nói, ta thân là đại vương tử không có kế vị quyền, cho nên tổn hại ta mặt mũi là không sao cả. Như vậy ta có cái vấn đề, ta là khi nào mất đi kế vị quyền đâu? Đào duệ nhìn xem nàng, lại nhìn xem đứng ở một bên xã giao bộ bộ trưởng, cười nói, ngượng ngùng, ta không có muốn cùng đảo tu tranh ý tứ, ta chỉ là tò mò. ta thật sự mất đi kế vị quyền sao? xã giao bộ bộ trưởng lập tức nhìn về phía thống soái phu nhân, nhưng thống soái phu nhân cũng vô pháp trả lời vấn đề này. thật là tất cả mọi người cam chịu đào tu là duy nhất kế vị giả, bởi vì đào duệ cấp bể tạ thể chất căn bản không ở suy xét trong phạm vi. đây là ai đều biết đến sự. nhưng nhắc tới kế vị quyền, đào duệ là có, thống soái trước nay không cướp đoạt quá hắn kế vị quyền, thống soái cũng không thể làm như vậy, kia quá khó coi. Cho nên nếu Đào Duệ cùng Đào Tu đồng dạng có được kế vị quyền, ở đối ngoại mặt mũi bảo hộ thượng nên ngang nhau đối đãi Đào Duệ lời này trực tiếp chọc tới rồi bọn họ sai lầm, một cái bọn họ trước nay không nghĩ tới, nhưng nói ra chính là bọn họ thất trách sai lầm, nói đến thống xoáy trước mặt cũng là giống nhau. Xã giao bộ trưởng lập tức tạ lỗi, là ta sơ sót, ngày thường không có chú ý hai vị vương tử vườn trường sinh hoạt. Thình đại vương tử không cần hiểu lầm, hôm nay là dịch văn đồng học gọi điện thoại tới xã giao bộ thuyết minh tình huống chúng ta mới lập tức xử lý xã giao nguy cơ. Cũng không phải thiên giúp tiểu vương tử, không màng đại vương tử. Nếu mấy ngày trước chúng ta đã biết tin tức, nhất định sẽ giống hôm nay xử lý giống nhau. Thình đại vương tử đối thống xoáy cung nhiều một chút tin tưởng, tái ngộ đến cùng loại sự kiện khi, ngài có thể trực tiếp cho ta biết tới giải quyết. Nga, cho nên ý của ngươi là, đây là ta sai. Không trách ngươi mặc kệ, nên trách ta không nói cho ngươi. Đào duệ cười một cái, không quan hệ. Dù sao ta cũng không thèm để ý hôm nay nếu nhìn thấy phu nhân, có không thỉnh phu nhân quản giáo một chút đào tu. Tất cả mọi người biết ta mỗi ngày tiêu phí đại lượng thời gian học tập, ta không có thời gian bồi hắn chơi. Về hắn an bậy phi dấm chuyện này, ta đã quyết định tránh đi sở hữu hắn thân cận người, hy vọng như vậy có thể kéo ra chúng ta khoảng cách, về sau nước giếng không phạm nước sông. An bậy phi dấm. Có ý tứ gì? Thông xoáy phu nhân mẫn cảm mà nhìn thẳng đào duệ, nàng sắp tới đang ở cấp đào tu tìm kiếm thích hợp bạn nữ. Đào Tu trong trường học sở hữu ổ mẹ gạ đều đã bị bài trừ, nàng không thể tiếp thu Đào Tu cùng trường học bất luận cái gì một người yêu đương. Đào Duệ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói, nguyên lai ngài còn không biết, đó là ta làm miệng, thỉnh ngài đi hỏi Đào Tu đi, ta sẽ không trả lời vấn đề này. Ngươi hẳn là biết chuyện này có bao nhiêu quan trọng, nói cho ta, Đào Tu thích người là ai? Ta sẽ không nói. Tóm lại, ta có thích bạn gái, tính toán dọn ra trường học ở tại bên ngoài, về sau trừ bỏ tất yếu đi học thời gian. Ta sẽ không gặp được đảo tu. Ta sẽ không chủ động tìm hắn phiền thoái, hy vọng hắn cũng như thế. Bằng không, lần sau lại bị người ngoài chế dễ ước, vậy không phải trách nhiệm của ta. Đương nhiên, lần này cũng không phải trách nhiệm của ta, khiêu chiến cùng quay chụp đều là đảo tu đề nghị, các ngươi có thể đi cha Tại đây sự kiện thượng, ta không nên đã chịu chỉ trích. Thống soái phu nhân thật sâu mà nhìn hắn một cái, ta lần đầu tiên biết ngươi như vậy có thể nói, đi ra ngoài thượng hai năm học, ngươi trở nên ta đều mau nhận không ra. đao duệ buông tay có lẽ là bởi vì ngày trước nay chưa từng hiểu biết ta toàn bộ thống xoáy cung có ai dám nói hiểu biết ta đâu thống xoáy phu nhân cùng xã giao bộ trưởng đồng thời nghĩ tới dấu rốt hai chữ thống xoáy phu nhân trong nháy mắt cảm giác được một cổ thực trọng nguy cơ cảm theo sau nàng ở trong lòng tự dễ ước, xê cấp bệ tạ nào có năng lực uy hiếp đến ép cấp bản phạ nàng thật là suy nghĩ nhiều quá nhưng nàng nói không rõ vì cái gì đáy lòng chỗ sâu trong cái loại này cảm giác bất an trước sau tiêu tán không xong Trầm mặt một lát, thống soái phu nhân đứng lên, lãnh đạm nói, đào tu sự ta sẽ đi hiểu biết, ngươi cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhớ rõ chính mình thân phận, đừng làm thống soái cung hổ thẹn. Đào duệ đứng dậy nói, yên tâm, tương lai nếu có người làm thống soái cung hổ thẹn, như vậy người kia nhất định không phải ta. Thống soái phu nhân trực giác hắn là lời nói có ẩn ý, ám chỉ đào tu hành vi không hợp, trong lòng toát ra hỏa tới, lạnh lùng mà xem đào duệ liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Tiếp theo đào duệ đã bị đưa ra thông xoáy cung, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Lấy tình huống của hắn tới xem, rõ ràng là có mẹ kế liền có cha kế, tuy rằng này cha nguyên bản cũng không ra sao, nhưng nhiều năm như vậy tới nguyên chủ ít có có thể nhìn thấy thông soái thời điểm, vị này phu nhân công không thể không. Ngắm lại mỗi lần đều là phu nhân đi nói cho thông soái nguyên chủ trọc phiền thoái, sau đó nàng đã giải quyết, bận rộn như vậy thông soái đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, dần dần phản cảm nguyên chủ. Bất quá mặc kệ thế nào. đào duệ cũng không để bụng hắn từ nút không gian lấy ra chính mình xe một đường chạy như bay hồi trường học không nghĩ tới các bạn học còn không có tán bọn họ ở cơ giáp khoang phòng huấn luyện bên ngoài vài người tụ thành một cái cái vòng nhỏ hẹp đều ở nghị luận lần này sự cơ hồ mỗi người trên mặt đều là lòng đầy căm phẫn công dân luôn luôn đều có được ngôn luận tự do bọn họ làm học sinh sinh hoạt ở đơn thuần nhất trong vòng lần đầu tiên gặp được loại này bị cưỡng bách câm miệng sự đều có chút khó tiếp thu bọn họ nhìn đến đào duệ trở về lập tức xuống tới một năm miệng mười hỏi hắn thế nào thống soái cùng dẫn hắn trở về làm gì đào duệ tịch thu khởi xe đối diệp ra vẫy vây tay sau đó đối đại gia cười nói không có gì là thống soái phu nhân kêu ta trở về ân trò chuyện gì thống soái phu nhân có người đối cái này xưng hô sinh ra nghi hoặc đào duệ đương nhiên mà nói đúng vậy đào tu mẫu thân ngượng ngùng ta hôm nay chuyển nhà còn muốn thu thập đồ vật đi trước. Lần sau đối chiến khóa hoan nghênh đại gia khiêu chiến ta, chúng ta có thể cùng nhau tham thảo chiến thuật cùng chiến đấu kỹ xảo. Hảo A. Lần sau ta khiêu chiến ngươi, ta muốn đích thân thể nghiệm thể nghiệm. Một vị A cấp hạn phạ chiến ý bừng bừng. Đào Duệ cười ứng, một lời đã định. Tô Nhã Tế đến phía trước kinh ngạc nói, đào Duệ ngươi muốn chuyển nhà. Vì cái gì? Đào Duệ làm diệp ra trước lên xe, thuận miệng trả lời, vì phương tiện học tập cùng nghiên cứu, đại gia ngày mai thấy. Đào Duệ nói xong liền lái xe đi rồi Tô nhã tiếp theo câu đều còn không có hỏi ra tới. Trên thực tế nàng cũng không thể làm cho đại gia mặt hỏi, nàng muốn hỏi chính là, đào duệ đi thống xoáy cung có phải hay không bị đào tu uy hiếp, vì cái gì trở về liền chuyển nhà. Nàng vội vàng hướng ký túc xá đuổi, nàng cần thiết biết rõ ràng chuyện này, nàng không thể chịu đựng đào tu như vậy nhúng tay nàng sinh hoạt chuyển nhà thu thập đồ vật rất đơn giản, rốt cuộc có không gian yếu, đem tất cả đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút, bỏ vào nút không gian thì tốt rồi. vì thế đương tô nhã chạy về ký túc xa khi đào duệ phòng đều đã không dư lại đều là trường học tiêu chuẩn trang bị tô nhã đi đến đào duệ trước mặt mang theo tức giận hỏi có phải hay không đào tu làm người dọn ngươi không cần để ý đến hắn hắn chính là cái không nói đạo lý hỗn đản ta không thể làm hắn khi dễ ngươi ta đi cùng hắn nói đào duệ sửng sốt buồn cười mà nói không phải hắn là ta chính mình tưởng dọn ra đi ta không tin tô nhã nhìn đào duệ đôi mắt nàng là nói cái gì đều sẽ không tin. Phía trước Đào Duệ bị Đào Tu đánh như vậy nhiều lần, cũng chưa để qua dọn đi, hôm nay đánh bại Đào Tu bị kêu hồi thống xoáy cung lại đột nhiên dọn đi, sao có thể cùng Đào Tu không quan hệ. Đào Duệ ngâm lại, dựa theo nguyên chủ yêu thầm biểu hiện, Tô Nhã sẽ như vậy tưởng xác thật không kỳ quái. Hắn nhìn mắt nghi hoặc diệp ra, trắng ra mà nói, Tô Nhã, ta lựa chọn dọn đi xác thật cùng các ngươi hai cái có quan hệ. ngươi biết ta thiên phú không cao. Mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian tới tăng lên thực lực, thật sự không tinh lực trộn lẫn các ngươi sự. Đào tu tìm ta phiền thoái, ngươi tìm ta tố khổ, này hai việc đều thực làm ta phiền não. Cho nên ta dọn ra đi chính là vì ly các ngươi xa một chút, xin lỗi ta nói được quá đả thương người quá trắng ra, nhưng là ta tưởng như vậy mới có thể tránh cho hiểu lầm, ngượng ngùng. Tô nhã theo bản năng mà nhìn về phía Diệp ra, Diệp ra có điểm xấu hổ cũng có chút xa cách, chính là cái loại này tưởng cùng nàng phân rõ quan hệ cảm giác. Giống Đào Duệ nói như vậy, ly lẫn nhau xa một chút. Tô Nhã nháy mắt nan kham đến cực điểm. Nàng tim đập đến như nổi trống giống nhau, không thể tin được Đào Duệ thế nhưng cứ như vậy đem nàng cùng Đào Tu tình yêu nói cho Diệp ra. kia Đào Duệ cũng đem nàng là ổ mẹ gạ sự tiết lộ sao. Hắn như thế nào có thể như vậy? Tô Nhã cảm giác bị bạn tốt phản bội, một cổ tức giận cảnh trong lòng. Nàng giữ chặt Đào Duệ cánh tay hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cắn răng thấp giọng hỏi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Trường học nhất định sẽ an bài những người khác trụ tiến vào, bí mật của ta làm sao bây giờ? Ngươi đáp ứng quá ta sẽ giúp ta, ngươi đã quên sao? Vẫn là ngươi bạn gái ghen, giống đào tu giống nhau không thể nói lý, không được chúng ta làm bằng hữu. Ta lý giải bằng hữu là muốn giúp đỡ cho nhau, xin lỗi, ta nhìn không tới ngươi giúp quá ta cái gì. Ở ta bị đánh thời điểm, ngươi một câu cũng chưa thay ta nói qua, loại này không bình đẳng hữu nghị vẫn là dừng ở đây đi. Tô nhã, cho ngươi một cái cuối cùng kiến nghị. Gặp được sự tình nhiều tìm xem chính mình vấn đề, đừng đem vấn đề đều đẩy đến người khác trên người. Ngươi là ố mẹ gà nơi này là ngươi nên tới địa phương sao. Thật muốn đền đáp quốc gia, bỏ đi tuyến thể liền không cần như vậy lén lút. Đào Duệ nói xong xoay người nắm diệp ra chạy lấy người, tô nhã đứng ở tại chỗ cả kinh hồi bất quá thần. Bỏ đi tuyến thể. Đào Duệ như thế nào có thể đối nàng nói nói như vậy? Nàng chính là trăm năm khó ra một cái A cấp ổ mẹ gạ. Đào Duệ là làm nàng từ bỏ làm mẫu thân quyền lực sao? Nàng nhập học 2 năm vẫn luôn che giấu rất khá, chưa cho bất luận kẻ nào chọc phiền thoái, dựa vào cái gì muốn nàng bỏ đi tuyến thể. Tô nhã có một bụng nói, đáng tiếc ký túc xá chỉ còn nàng một người, không ai cùng nàng biện luận. Nàng cấp đảo duệ gọi điện thoại, phát hiện lần này nàng thật sự bị đảo duệ kéo đen. Không riêng gì điện thoại, mặt khác sở hữu liên hệ phương thức đều giống nhau. Đảo duệ là nghiêm túc, bọn họ từ đây không bao giờ là bằng hữu. Tô nhã ngay sau đó liền cấp đảo tu gọi điện thoại, chất vấn hắn rốt cuộc làm cái gì? đào tu vừa mới bị thống xoái phu nhân huấn nói chuyện đang có khí không chỗ phát đầu, nghe tô nhã hoài nghi hắn khi dễ đào duệ tức khắc cùng tô nhã xào lên đào duệ lái xe vừa mới dâng lên lưu niên thói quen tính giả quét bốn phía nghe được tô nhã thanh âm lập tức nói cho đào duệ đào duệ cảm thấy vô ngữ vừa buồn cười mặc kệ bọn họ dù sao ta giải thích qua nàng muốn như vậy tưởng thật sự quái không đến ta trên đầu hôm nay chiến đấu chỗ sao lưu niên Phi thường rõ ràng mà chụp được ngươi đem đảo tu ấn ở trên mặt đất cọ sát quá trình, xoáy ngây người. Đào Duệ, phát ra đi thôi, nhớ rõ đừng làm cho người điều tra ra nguyên. Lưu Niên, yên tâm, bao ở ta trên người. Đào Duệ cùng Diệp ra ở hắn biệt thự thu thập đồ vật, bố trí về sau muốn chủ ra, còn cùng nhau đặt hàng thật nhiều đồ ăn, thật nhiều đồ dùng sinh hoạt. Trên mạng tắc nổ tung nổi, hai vị vương tử chiến đấu video bay nhanh trở thành trước mặt nhất chịu chú ý đại sự. Lưu Niên rất hư Cố ý đem video phía trước véo rớt, nói cách khác, đại gia chỉ có thể từ tiêu đề biết được là màu lam cơ giáp khiêu chiến màu đỏ cơ giáp, đây là hai vị vương tử chiến đấu, nhưng căn bản không biết hai vị vương tử là ở đâu đài cơ giáp. Cho nên từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc trước vài giây, tất cả mọi người ở cười nhạo đảo tu màu lam cơ giáp. Cái kia lam khẳng định là đại vương tử thao tác, ta không nghĩ cười nhưng thật sự xê cấp bệ tạ không cần khiêu chiến người khác hảo sao. Ha ha ha hảo đi đào duệ còn đánh bay đào tu một mảnh áo giáp, đồng đồng. Cấp cái của vũ. Đào tu không hổ là vương vị người thừa kê A, một quyền ở giữa trung tâm. A a a hảo xoáy ta hảo ái, chính là như vậy vương tử mới xưng kế thừa vương vị. Cái kia lam chính là cái quỷ gì, đừng mất mặt xấu hổ hảo đi. Đánh đánh đánh. Gặp được loại này không tự mình hiểu lấy nên đánh tới hắn sợ, làm hắn thành thành thật thật nhận rõ hắn xê cấp hiện thực. Ta ái đào tu, ta ái hồng cơ giáp, quá lợi hại. chúng ta liên minh tương lai nhất định sẽ ở hắn dẫn rất hạ càng cường đại hơn mọi người thật là mọi người đều ở khen ngợi hồng cơ giáp cho dù có một bộ phận người không có làm thấp đi làm cơ giáp không có giống đào duệ bọn họ cũng giống nhau sùng bái hồng cơ giáp bởi vì đây là cái thực lực vi tôn thế giới mọi người bản năng mộ cường người này vẫn là vương chữ là bọn họ tương lai vương bọn họ tự nhiên điên cùng sùng bái nhưng một giờ chiến đấu thực mau bá xong rồi Đương cuối cùng mọi người nhìn đến Đào Duệ từ Hồng Cơ Giáp đi ra kia một khắc, toàn bộ thế giới đều tiêu thanh. Đây là cái gì? Bọn họ thấy cái gì? Thao tác Hồng Cơ Giáp xong ngược đối thủ người sao có thể là Đào Duệ? kia lệnh người kinh diễm chiến thuật cùng linh hoạt chiến đấu kỹ xảo, Đào Duệ sao có thể sẽ? Âm Mưu luận giả trước tiên toát ra tới nói này video nhất định là Đào Duệ làm tú trụ, nhất định là cố ý tạo cường giả hình tượng, kiếp nổ dư luận, vì tranh chữ làm chuẩn bị. Kết quả này luận điệu mới vừa nói ra. Đào Tu liền đá văng làm cơ giáp cửa khoang ra tới, nổi giận đùng đùng, chất vấn Đào Duệ, ngươi cố ý ở đồng học trước mặt đục nhạ ta. Cái này sở hữu hư âm hưu luận đều cấm miệng, biện không thể biện, sự thật thắng với hùng biện. Đào Duệ thật sự đánh bại Đào Tu. C cấp B tạ thật sự đánh bại S cấp Ản Phạ. Nếu nói hai người đổi chỗ, kia tất cả mọi người sẽ cảm thấy trận chiến đấu này kết quả đương nhiên. Nhưng hiện tại sự thật cùng bọn họ cho rằng tương phản, kia sự tình có thể to lắm. Đại gia không hẹn mà cùng mà nghĩ tới một vấn đề, đó chính là đào duệ rốt cuộc như thế nào làm được. Nếu bọn họ học xong đào duệ phương pháp, có phải hay không cấp bậc sai biệt đem không hề tồn tại. Nay trong nháy mắt, sở hữu beta, sở hữu C cấp, D cấp, E cấp mọi người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Nay trong nháy mắt, toàn bộ thống soái cung cũng đều trở nên sức đầu mẻ chán. Đào tu bại cấp đào duệ, cùng với hai người ra cửa khoang tự thân khí chất thượng rõ ràng đối lập, làm đại chúng đối hai vị vương tử ấn tượng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đào tu không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy lợi hại, có phải hay không hắn ỉ vào tự thân cấp bậc ưu việt không có nỗ lực. Hoang phế việc học. Đào duệ so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt nhất vương tử còn giống vương tử, so với bọn hắn cho rằng lợi hại gấp trăm lần, bọn họ vì cái gì trước nay cũng không biết này đó tình huống. Là đào duệ tao ngộ cái gì chèn ép sao. Lúc này trong trường học khó chịu đồng học có lặng lẽ cùng người khác quán giận, thống xoáy cung phái người cưỡng bách bọn họ xóa video sự bay nhanh truyền khai. Đồng thời truyền khai còn có phía trước đảo Tu liên tục bảy tám tiết khóa khiêu chiến đảo Duệ, đem đảo Duệ đánh đến mình đầy thương tích. Thống xoáy cung xã giao bộ tao nộ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, thống soái phu nhân tức giận đến nổi giận đùng đùng. Lúc ấy ở đây tất cả mọi người bị điều tra rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai, ai video không có xóa. Chính là bọn họ không thu hoạch được gì, lưu niên ở bản chất cùng máy vi tính có chung địa phương, cho nên hắn truyền thứ gì ở trên mạng muốn che lấp ghi, người khác là cái gì đều tra không đến Thậm chí muốn xóa bỏ đều xóa không xong. Bằng không đại chúng cũng không cơ hội xem xong cái này hoàn chỉnh video. Diệp ra phát hiện trên mạng sự tình sau, sốt ruột mà cấp đào duệ xem, sự tình nháo lớn như vậy, ngươi sẽ không có việc gì đi. Đào duệ không thèm để ý mà nói, ta từ đầu tới đôi cũng chưa làm sai cái gì, có thể có chuyện gì. Yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Ta cái kia phụ thân phàm là có điểm đầu góc, đều nên biết lúc này nhất quan trọng chính là hảo hảo bồi dưỡng đào tu. Đừng lại nháo ra lớn như vậy chê cười. Bằng không đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là bùn nhào chết không lên tường. Hắn nói như vậy, diệp ra cũng liền an tâm rồi chút. Nàng nhìn xem đào duệ, cười rộ lên, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, ngươi hôm nay thời điểm chiến đấu thật sự hào soái Thật là lợi hại. Trận chiến đấu này so với ta xem qua bất luận cái gì chiến đấu đều xuất sắc. kia đánh trận này liền tính đáng giá. Đào duệ ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi thưởng thức, đây là vinh hạnh của ta. Diệp ra đẩy ra hắn, mặt đỏ mà nói, Ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Hảo, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Đào Duệ làm người hầu lái xe đưa Diệp ra trở về, hắn tác đặt hàng một đống lớn thực nghiệm thiết bị, tính toán đem tầng hầm ngầm cải tạo thành ra phòng thí nghiệm. Những cái đó thiết bị tất cả đều là hắn chưa thấy qua, chỉ xem giới thiệu đều cảm thấy hưng phấn. Trong quá trình chờ đợi, hắn nắm chặt thời gian tiến không gian tu luyện, làm linh khí tẩm bổ kinh mạch huyết đ Hôm nay hắn có thể sử dụng cơ giáp quang chiến thắng đào tu, cũng chỉ là thắng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tinh thần lực thượng. Nếu thực tế đối chiến, hắn vẫn là sẽ thua, bởi vì thân thể hắn lực lượng theo không kịp. Vì ở thế giới này càng tốt mà sống sót, có sung túc thời gian làm nghiên cứu, hắn cần thiết bảo đảm chính mình trở thành chiến lược mạnh nhất người. Như vậy cho dù xuất hiện cái gì chiến tranh, hắn cũng sẽ không dễ dàng quải rớt. Đêm khuya thống xoáy xử lý xong chính vụ chuẩn bị nghỉ ngơi khi, tâm phúc mới đưa trên mạng tin tức báo cáo đi lên. Cho hắn nhìn cái kia chiến đấu video. Tâm Phúc ban đầu liền nói màu đỏ cơ giáp mới là đào duệ thao tác, cho nên thống xoáy quan khán toàn bộ hành trình đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Hắn cẩn thận đi hồi tưởng đại nhi tử bộ dáng, phát hiện thế nhưng có chút mơ hồ không rõ. Ở hắn không biết thời điểm, đại nhi tử đã tiến bộ đến loại trình độ này sao? Đây là như thế nào làm được? Bể tạ là trên thế giới dân cư nhiều nhất phân loại, nếu mỗi cái bể tạ đều có thể như vậy biến cường. tiêu diệt chủng tộc chẳng phải là trở nên dễ như trở bàn tay. Còn có đào tu cái này tiểu nhi tử là chuyện như thế nào? Đường đường ép cấp hạn phả cư nhiên bị C cấp bệ tạ treo lên đánh, có phải hay không có điểm quá hoang đường? Cùng mọi người đệ nhất cảm giác giống nhau, thông xoáy trong lòng đối hai vị vương tử ấn tượng cũng đã xảy ra điên đảo tính chuyển biến. Chẳng qua hắn nghĩ đến càng nhiều một ít, xem xong video, hắn trước tiên hạ đạt mệnh lệnh, Ngày mai mang đại vương tử trở về, cho hắn thí nghiệm cấp bậc. Ta phải biết rằng hắn có phải hay không đột phá cấp bậc. Này video lực ảnh hưởng xa xa không ngừng tại đây, một buổi tối thời gian, liên minh trên dưới sở hữu quan viên đều một lần nữa cân nhắc hai vị vương tử kế vị khả năng tính. Đào tu là khó gặp ép cấp hạn phải không sai, nhưng nếu đào Duệ có thể so sánh hắn càng ưu tú, duy trì đào Duệ cũng chưa chắc không thể. Mấu chốt nhất vấn đề là, mặc kệ đào Duệ có thể hay không thượng vị, chỉ cần hắn có nhất định thực lực, hắn là có thể đảo loạn một hồ hồ nước. như vậy khắp nơi thế lực tự nhiên phải làm hảo đột phát biến động chuẩn bị còn có say mê chiến thuật nghiên cứu chuyên gia suốt đêm nghiên cứu chiến đấu video chứng thực đào duệ sử dụng chiến thuật phi thường thông minh từ đầu tới đôi đều không có vườn trường dạy học bóng dáng cơ hồ có thể xác định đó là hắn nguyên sang còn có hậu mặt những cái đó chiến đấu kỹ xảo công kích tránh né kiếm chiêu cùng với hắn đối cơ giáp nhược điểm hiểu biết ở trong trận chiến đấu này hắn đem ưu thế phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn chiến thuật chuyên gia cho đào duệ độ cao tán dương cũng công khai phát ra tiếng tỏ vẻ tưởng cùng đào duệ tâm sự đào duệ phảng phất trong một đêm bị phùng thượng thiên chỉ vì hắn sáng tạo một hồi kỳ tích một hồi ma huyện điên đảo mà đại gia đối hắn khen càng cao đối đào tu thảm bại liền càng thất vọng mắt thấy vì thật tìm không thấy lấy cớ đào tu chính là bị thật đánh thật mà xong ngược một đốn từ trước nói đào tu là liên minh siêu sao cũng không quá bởi vì hắn là bị chịu chú mục thống xoáy người thừa kế hắn xoáy khí hắn ánh mặt trời hắn là ép cấp hàn phạ sùng bái người của hắn trải rộng liên minh nhưng lúc này đây tuyệt đại bộ phận người đều thể hội một phen phòng ở sụp cảm giác đó chính là bọn họ cho rằng cường giả ở một cái xê cấp bể tạ trước mặt bất kham một kích lại tưởng sùng bái hắn cũng sùng bái không đứng dậy đào tu còn không có từ phẫn nộ chung phục hồi tinh thần lại thất thố đã một phát không thể vãn hồi hắn bị lệnh cưỡng chế tạm thời ly giáo lưu tại thống soái cung tỉnh lại tư quá đương nhiên chủ yếu là thống xoái yêu cầu hai vị xuất ngũ tướng quân tự mình huấn luyện hắn không cho phép hắn có chút chậm trễ Không cho phép hắn lãng phí ép cấp thiên phú Vô luận đào tu như thế nào giải thích chính mình mỗi ngày thực nỗ lực Thống xoáy đều không thể tiếp thu Cái này làm cho đào tu ở huấn luyện thời điểm nghẹn một bụng khí Không ngừng một lần mà gầm lên Nếu là thực chiến, hắn nhất định đánh đến đào duệ răng rơi đầy đất Nhưng mà lời này đối thống xoáy đối hai vị tướng quân tới nói cũng chưa dùng Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt Không phải con nít chơi đồ hàng Nhất chiêu thua liền có khả năng thua hết cả bàn cờ Không ai giảng công bằng giảng thực lực tướng quân bị tiểu binh giết chết sự cũng không phải không xuất hiện quá đào tu ôm có loại suy nghĩ này mới là nhất đấu trí đồng dạng ly giáo yêu cầu cũng truyền đạt cho đào duệ thống soái bên người thân tín sáng sớm liền đến đào duệ biệt thự đem thống soái yêu cầu truyền đạt cho hắn đào duệ có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác ngươi là nói ta không cần đi đi học muốn ở nhà đóng cửa ăn năn ta có thể mua đồ vật sao đương nhiên có thể đại vương tử thống soái hy vọng ngài hôm nay có thể hồi thống soái cung Kiểm tra đo lường một chút ngài trước mắt cấp bậc. Ngài lần này trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, có lẽ là cấp bậc đột phá. Cấp bậc kiểm tra đo lường. Đào Duệ túi đầu uống nước, một giây đồng hồ đã làm quyết định, ta phải làm nghiên cứu, không như vậy nhiều thời gian chạy tới chạy lui. Ngày hôm qua thống soái phu nhân phái người ở đồng học trước mặt mang đi ta, đã làm ta thực phiền chán. Ta không thích có người quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi muốn kiểm tra đo lường liền lấy dụng cụ lại đây kiểm tra đo lường, có việc ngươi đại có thể lại qua đây nói. Thân tín nghe vậy cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc thống xoáy trước mắt chỉ là muốn biết đào duệ cấp bậc, kế tiếp lại có mệnh lệnh đến lúc đó lại nói cũng không chậm. Vì thế thân tín lập tức sai người cầm dụng cụ lại đây, tự mình vì đào duệ kiểm tra đo lường, động tác gian thập phần cẩn thận. Hắn trong lòng cũng ở chờ mong, đào duệ mẫu thân cùng đào tu mẫu thân đều là quý tộc B cấp omega, thiên phú tương đương xuất sắc, không lý do một cái là S cấp hẳn phạ, một cái lại là C cấp beta, tạ, nói không chừng, qua đi nhiều năm như vậy. đào duệ thật sự có thể đột phá đâu nhưng là đào duệ cũng không tưởng trộn lẫn đoạt đích sự cho nên tất nhiên không thể cấp thống soái loại này kỳ vọng hắn không chế chính mình tinh thần lực đêm này áp chế tới rồi bê cấp thân thể hắn có linh tuyển tẩm bổ cường tráng rất nhiều nhưng rốt cuộc thời gian còn thiếu cũng sẽ không có đại biên độ tăng lên cuối cùng kiểm tra đo lường kết quả chính là hắn tăng lên thành bê cấp bệ tạ thân tín tựa hồ không tin còn một lần nữa kiểm tra đo lường một lần nhưng mà kết quả bất biến hắn nhiều ít có chút thất vọng Bất quá che giấu rất khá còn mỉm cười chúc mừng nói, chúc mừng Đại Vương Tử tấn chức bê cấp, Đại Vương Tử mấy năm nay nỗ lực rất có hiệu quả. Ân, hy vọng Đại Vương Tử không ngại, ta còn cần vì ngài làm một cái khỏe mạnh kiểm tra, bảo đảm ngài thân thể khỏe mạnh. Đào Duệ cười một cái, ngồi vào trên sofa nói, là bảo đảm ta không có sử dụng cái gì cấm được đi. Không quan hệ, tùy tiện kiểm tra. Kỳ thật thống soái muốn biết ta vì cái gì có thể đem đảo tu đánh đến như vậy thảm, ta có thể trả lời. này rất đơn giản. Đào Tu luôn là đánh ta, luôn là đánh ta. Người thường nói lâu bệnh có thể tự ý để, ta chính là như vậy. bị cùng cá nhân đánh đến nhiều, ta liền nhớ kỹ hắn ưu thế, nhược thế, chiêu số, thói quen, lực đạo, tính cách. Ta mỗi ngày nghiên cứu như thế nào phá cái này cục, như thế nào phản kích, sau đó luyện tập, cuối cùng chính là các ngươi nhìn đến dáng vẻ kia. thân tín liếc hắn một cái, chỉ huy bác sĩ vì hắn kiểm tra. Kết quả là đào duệ thân thể phi thường khỏe mạnh. Không có dùng bất luận cái gì dược vật Cũng không có bất luận cái gì dị thường Như vậy xem ra Đào Duệ giải thích mới là hợp lý nhất Nhưng như vậy cũng thực lệ người khiếp sợ Thử hỏi ai có thể có như vậy Sức quan sát cùng sức phán đoán Ai có thể giống Đào Duệ như vậy Chế định chuyên môn phản kích phương thức Đào Duệ đầu hóc so đảo tu linh hoạt gấp 10 lần Hắn thật sự thực ưu tú Thân tín lần đầu tiên nghiêm túc mà tôn kính vị này Bị xem nhẹ đại vương tử Nhưng thực đáng tiếc Ở hắn xem ra còn chưa đủ ưu tú, cấp Như vậy lặp lại nghiên cứu mới có thể đánh bại địch nhân phương thức, đều không đủ để lay động đảo tu địa vị. Vì thế thân tín mang theo người thực lễ phép mà đi rồi, mang theo Đảo Duệ muốn cho hắn biết đến tin tức trở về hồi phục cấp thống soái. Nay kỳ thật là đào Duệ một lần thử, hắn trong trí nhớ cũng không có quá nhiều về thống soái tin tức, bởi vì nguyên chủ cùng thống soái ở chung cơ hội quá ít. Hắn không thể nào phân tích thống soái là cái gì tính cách người. Lần này hắn xây dựng ra một loại nỗ lực, thông minh cơ linh nhưng chỉ tăng lên một cấp bậc nhi tử, chính là muốn nhìn thống xoáy sẽ như thế nào làm. Thống xoáy biết tin tức này lúc sau trầm mặc hồi lâu, hỏi, xác định hắn nói chính là lời nói thật. Cha xét người của hắn tế quan hệ không có. Cha qua, đại vương tử nhân tế quan hệ phi thường đơn giản, không có bằng hữu, vừa mới xác định một vị bạn gái, là hắn đồng học, xê cấp bệ tạ, gia đình hoàn cảnh đơn giản, không thể nghi. Ta cho rằng đại vương tử nói đều là thật sự, ta cùng với đại vương tử nói chuyện phiếm khi thử quá Hắn không hiểu chiến lược thuật ngữ, cũng không biết nên như thế nào công kích những người khác. Như vậy hắn cũng chỉ là một lần vận khí tốt. Đây là Đại Vương tử nỗ lực kết quả. Thống Soái đã không có hứng thú, Thuận Miệng nói, làm những cái đó muốn tìm hắn liêu người đều đi tìm hắn liêu, chặt chẽ chú ý, có cái gì phát hiện lại báo đi lên. Là Thống Soái. Đào Duệ cùng ngày không chờ đến Thống Soái cung tin tức, cũng đã biết Thống Soái là người nào. Một cái tiêu chuẩn chính khách, ích lợi vì trước, không nói thân tình. Hắn bày ra ra bộ phận không đủ có giá trị, cho nên kế tiếp cũng ngay cả thấy một mặt hứng thú đều không có. nay chính hợp hắn ý, bằng không hắn còn phải nhiều ứng phó vài người. Đào Duệ đem thống xoáy bên kia người vứt đến sau đầu, lại đặt hàng rất nhiều điện tử thư tịch, đặt hàng rất nhiều phòng thí nghiệm đồ dùng, nhanh chóng phong phú hắn ngầm phòng thí nghiệm, đồng thời cũng ở chính mình trong không gian gia nhập thế giới này tiên tiến thiết bị. Thật là khó được xuyên đến một cái như vậy tiên tiến thế giới, thật sự phải hảo hảo phong phú một chút không gian tồn kho. tương lai đưa tới các thế giới khác tuyệt đối hữu dụng đến một ngày lưu niên đã tiêu trừ đối internet video không chế thống xoáy cung thực mau đem tinh vong rửa sạch đến không còn một mảnh lại tìm không thấy tương quan video ngay cả mang thống xoáy vương tử vương vị này đó mẫn cảm từ bình luận cũng bị xóa rất đại bộ phận đây là một cái tín hiệu mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào dù sao là đại đại giảm bất đối chuyện này nghị luận vị tia thống xoáy thân tín tới cấp đào duệ đương quảng ra Đào Duệ cũng mặc kệ hắn, dù sao không có gì ảnh hưởng, ngược lại tỉnh rất nhiều sự. Trực tiếp nhất chính là thật nhiều người tưởng định ngày hẹn Đào Duệ, thỉnh giáo vấn đề hoặc phỏng vấn tư tư, quản gia trực tiếp sàng chọn rất tuyệt đại bộ phận, chỉ để lại một ít có lực ảnh hưởng báo cấp Đào Duệ. Thưởng thức hắn chiến thuật chuyên gia, tôn trọng hắn tướng quân, sùng bái hắn đồng học, thổi phồng hắn truyền thông, có thể nói quản gia cho hắn bỏ vào tới người tuy rằng thiếu, lại là đủ loại kiểu dáng, trọng điểm là muốn tìm đến nhược điểm của hắn đột phá khẩu. thử hắn còn có hay không che giấu lên chân tướng. Thử nghĩ nếu thật là một cái bị xem nhẹ 20 năm đại vương tử, đột nhiên bị chịu chú mục, thậm chí nghĩ lầm đã chịu phụ thân chú ý, kia sẽ có phản ứng gì? Có người thưởng thức hắn, có người tôn trọng hắn, có người sùng bái hắn, có người thổi phồng hắn, mặc kệ hắn ăn chính là nào một bộ, luôn có một loại là có thể đột phá hắn phòng tuyến. Có lẽ hắn liền sẽ lâng lâng, hạ thấp đề phòng, sau đó nói thẳng ra, đem chính mình che giấu sở hữu bí mật tất cả đều nói ra. nhưng này đó đối đảo duệ tới nói hết thể vô dụng, hắn hoàn toàn đứng ngoài cuộc, mặc kệ ai tới, hắn đều là kia một bộ lý do thoái thác. Hắn cũng chỉ là thiện với nghiên cứu, hiểu biết đào tu, mới lấy được điên đảo tính thắng lợi, đổi thành khác đối thủ sẽ không có loại này hiệu quả, chỉ thế mà thôi. Hắn đối với chiến đấu cũng không có hứng thú, hắn chủ yếu thích nghiên cứu phương hướng là trí năng, tỉ như hắn hiện tại liền rất tò mò trí não là cái gì nguyên lý, mấy phen thử sau, quản gia hội thống xoáy cung báo cáo một lần. Sau đó liền không có người lại đến phóng. Xem ra là thống soái lại từ bỏ hắn, chuyên tâm bồi dưỡng tiểu nhi tử đi, rốt cuộc nghiên cứu trí não vương tử hoàn toàn không có uy hiếp tính. Bất quá vị kia quản gia nhưng thật ra không có rút về đi, đại khái là còn muốn nhìn một chút hắn kế tiếp sẽ làm cái gì. Đào duệ mấy ngày này trừ bỏ cùng người nói chuyện phiếm liền tất cả đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, gặp được nan giải vấn đề khi liền tiến tinh thần trong không gian học tập, tự hỏi, tiết kiệm hiện thực thời gian. ngay cả ăn cơm ngủ hắn đều là ở phòng thí nghiệm tiến hành, làm cho quản gia tiến phòng thí nghiệm xem qua rất nhiều lần, tựa hồ có điểm không thể lý giải hắn đối nghiên cứu trầm mê. Thật đáng mừng chính là, ở hết sức chăm chú nghiên cứu một vòng lúc sau, hắn thành công mà đem ra dụng trí năng người máy hóa giải lại lắp ráp lên, công năng hoàn hảo, không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn ra phòng thí nghiệm cái thứ nhất yêu cầu chính là, cho ta đặt hàng một ít máy móc linh kiện, ta muốn thử lắp ráp một cái trí não. đào duệ đối thượng quản gia tầm mắt. Thập phần xác nhận vị này quản gia xem hắn ánh mắt phi thường không thể tưởng tượng, thật giống như đang nói. Vương tử ngươi như vậy không làm việc đàng hoàng sao. Thật sự đối vương vị liền một chút hứng thú đều không có sao.